Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện Bây giờ chúng ta sẽ đến với một tập ngắn nữa Tập thứ hai của bộ tối ngầm nay Tập số 302 của bộ chuyện Nhất niệm Vĩnh Hằng nha mọi người Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy Đừng quên like, chia sẻ video Cũng như là comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì mời mọi người nghe chuyện nào Nhất niệm Vĩnh Hằng Tập 302 Nhất đà phu nhân mặc cung trang Đứng ở vị trí bên cạnh thần toán tử kia Trên người nàng tàn ra tu vi Mặc dù không phải là thiên tôn Lại giống như là bán thần đại viên mãn Chuẩn thiên tôn Chỉ kém hơn so với đại thiên sư có nửa bậc Đữ tử này Hiền nhân đàn lục vân giao Trong miệng của thánh hoàng Tu vi như vậy Cho dù là ở tiên vực vĩnh hằng Cũng không gặp được quá nhiều Thuộc về là chiến lược mạnh nhất dưới thiên tôn Thời điểm bạch thiều thuần dại ra Thần Toán Tử cũng nhận thấy được Bạch Tiểu Thuần Đang ở trên bầu trời phía xa Hắn lập tức hít thở thật sâu Về phần nữ tử mặc cung trang bên cạnh hắn Cũng chú ý tới Thánh Hoàng bên cạnh Bạch Tiểu Thuần Sát mặt cô nàng thoáng đổi Hít một hơi thật sâu Sau đó nàng lôi kéo tay Thần Toán Tử Lập tức bay ra khỏi chiến thuyền Nhanh chóng đến trước mặt của Bạch Tiểu Thuần Đang trận mắt háo mồm Cùng với Thánh Hoàng Bái kiến khôi hoàng Thánh Hoàng Bái kiến Thánh Hoàng khôi hoàng Thánh Hoàng cũng có chút bối rối Hắn nhìn nữ tù mặc cung trang này một chút Lại nhìn thần toán tử một chút Cuối cùng ánh mắt đào qua ở chính thuyền phía sau bọn họ Các người Hồi bẩm Thánh Hoàng Bọn họ Đều là người nhà của ti chức Vị này là đạo lưỡi của ti chức Nữ tù mặc cung trang không dám dấu diếm cúi đầu mở miệng Chuyện này thực sự khiến cho người ta quá mức chấn động Phải biết rằng số người trên mấy nghìn chính thuyền này Tập trung vào một chỗ Lại hơn vạn người Nhất là huyết mạch ở bên trong thế giới thông thiên Chiếm gần như là hơn phân nửa Thánh Hoàng ở đây nghe được mấy lời này Cũng không đợi hắn kịp phản ứng Bạch Tổ Thuần ở bên cạnh lại mở miệng Hiết sâu một hơi Kinh ngạc là lên thất thành Hành hành tử Người... Người gieo nghiện sao Năm đó ở Man Hoang Người đã gieo Sau khi đến thiên vực Vĩnh Hằng Người... Người lại còn gieo Người có biết hay không Người bây giờ cũng gieo ra một tung môn rồi Lấy định được của Bạch Tiểu Thuần Lúc này cũng bị thần toán tử làm cho chấn động mạnh Trước đây hắn cảm thấy thiết đàn ở phương diện này rất là lợi hại Nhưng hôm nay So sánh hai bên Bạch Tiểu Thuần cảm thấy Thiết đàn có thể đi quỷ bái Thần toán tử ở đây vô thành vô thức Đột nhiên thả ra thiên lôi Đủ khiến cho tất cả mọi người chấn động đến cực hạn Nhất là Bạch Tiểu Thuần Nghĩ đến mình ở đây Chỉ là ba bốn nàng đã khiến cho đầu hắn lớn lên, nhưng thần toán tử bên kia lại có tới mấy vạn. Thoạt nhìn, hình như mỗi người đều đang trung độ không tệ lắm. Đầu này càng khiến cho trong lòng của Bạch Tiểu Thuần cảm thấy phức tạp, có cảm giác ghen tị khó hiểu. Thần toán tử có chút xấu hổ, hắn vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng khí thế bọn họ đến đây quá mức cao, lúc này đám người đại thiên sư đều xông ra, lại trực tiếp đến gần. Sau khi chú ý tới Thánh Hoàng, trong lòng của đám người đại thiên sư đều chấn động. Bọn họ không biết vì sao, Thánh Hoàng tới đây nhưng vẫn đi tới bãi kiếm một chút. Sau đó bọn họ dẫn theo thần toán tử của mấy nữ tu mặc cung còn có hơn 1000 chiến thuyền, hơn 10 vạn người ở phía sau bọn họ tiến vào khu hoàng thành. Cho đến bọn họ đi xa, Bạch Tiêu vẫn còn đang ngẩn người. Trong đầu ông ông, hắn nhớ tới một bộ dạng thần toán tử trước đó. Lúc rời đi, muốn nói lại thôi, nhất thời hiểu rõ nỗi khổ tâm của gia hỏa này, đổi lại là có hơn 10 vạn gia quyến này, cũng không cách nào có thể nhất thời Nói đi là đi được Cũng chính vì thần toán tử đột nhiên đến Khiến cho Bạch Tiểu Thuần Cũng với Thánh Hoàng ở đây Đối với chuyện con rùa đen nhỏ mất Đã hỏa hoãn không ít Nhất là Thánh Hoàng đi tới Đã bị 8 người đại thiên sư nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần còn đơn giản trực tiếp mời Thánh Hoàng đi tới Hoàng cung Chỉ là Thánh Hoàng hiện tại Cũng bị thần toán tử làm cho chấn động Sau khi thần thức đào qua xác định Con rùa đen nhỏ không tới nơi này Thì trong Hoàng cung khôi hoàn thành Thánh Hoàng vừa mới ngồi xuống Lại lập tức mở miệng Nhị đệ Người gọi là hành hành tử kia Người này là nhân tài Được một người này thắng được cả một tông môn Nhị đệ Giàu hành hành tử để cho ta đi Người tài giỏi như vậy Thánh hoàng triều tắc cực kỳ thiếu Thánh hoàng thực sự động tâm hắn thế có thể có hơn 10 vạn gia quyến Lại quản lý rất tốt Điều này đủ để rõ nói rõ năng lực của hành hành tử kia Bạch Tiểu Thuần vừa nghe thấy những lời này Thì nhất thời bất mãn Trong lòng Bạch Tiểu Thuần đối với thần Toán Tử có cảm giác rất phức tạp Đố kỵ năng lực quán ở phương diện này Nhất là nghĩ đến sự đau khổ của mình Ở trong lòng Bạch Tiểu Thuần lại càng không vui Nếu Thánh Hoàng không cần người Thì cũng thôi Nhưng hết đời này tất lần khác Thánh Hoàng hiện tại cuối cùng lại mở miệng đòi người Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần càng không vui Hắn trừng mắt Nhìn về phía Thánh Hoàng Đây tính là cái gì So với ta còn kém một chút Bạch Tiểu Thuần nói Tay phải vỗ vào túi chữ vật Nhất thời có rất rất nhiều thư tình Đã bị hắn trực tiếp lấy ra Ở một tiếng Trong một tiếng động vang lên Ở trước mặt thánh hoàng đã trồng chất ra một núi nhỏ Thấy không Những thứ này đều là thư tình Đều là viết trọt tả đấy Bạch Tổ Thuần nhìn thấy được những thư tình này Trong lòng tốt hơn không ít Ngạo nghĩa mở miệng Năm đó Thời điểm ta ở thế giới thông thiên Nếu như gật đầu Thề thiếp đạo lữ so với thần toán tử này còn nhiều hơn gấp mấy lần đấy. Đối mặt với hành động của Bạch Tổ Thuần này, một lời không hợp lại ném thư tình. Thánh Hoàng lại bối rối. Hắn ngơ ngác nhìn thư tình trước mặt đầy trồng chất thành núi nhỏ. Nhất là ở bên trong có không ít cái. Hình như là vì năm tháng quá lâu, đã có chút ngả vàng. Cái này, mấy thứ này người cứ giữ lại đi. Thế giới thông thiên các người tàn vỡ. Cẩn thận những thư tình hỏng mất. Thánh Hoàng cảm thấy mình lần này tới đây Thật sự đã được tăng thêm kiến thức Nhìn thấy được hơn người 10 vạn gia quyến của thần Toán Tử Lại thấy được Bạch Tiểu Thuần ở đây Có nhiều thư tình hơn Chú ý thấy Thánh Hoàng bị thư tình của mình Làm cho chấn động Trong lòng Bạch Tiểu Thuần khôi phục lại sự tự tin Hắn đang muốn khoác lác vài câu Nhưng vào lúc này Có ba đạo thần thức từ bên ngoài đại điện quét tới Ba đạo thần thức này Chính là tới từ Tống Quân Uyển Chu Tử Mạch cùng Hầu Tiểu Muội Các nàng nghe nói Thánh Hoàng tới Làm gì sợ không thuận tiện gặp mặt Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần Các nàng rất đo lắng Dù sao lúc này Thánh Hoàng đột nhiên xuất hiện Làm cho các nàng có chút bất an Bởi vậy các nàng vẫn không nhịn được thần thức tản ra Muốn quan tâm một chút Nếu như ở Hoàng cung Thánh Hoàng thành Các nàng tất nhiên là không cách nào có thể làm được chuyện này Đi dụng thần thức quan tâm Thái Cổ Nhưng ở đây dù sao Cũng là Hoàng cung khôi Hoàng thành Có trận pháp trợ giúp Các nàng đoán Làm được điểm này cũng không phải là quá khó khăn Lúc này thần thức đảo qua Thứ các nàng nhìn thấy đầu tiên Chính là chồng chất thư tình Giống như là núi nhỏ này Sau một lúc lâu Thánh Hoàng xác định con rùa đen nhỏ quả thực Không có ở nơi này Cũng hiểu lúc này khô hoàng chiều có giai đoạn mẫn cảm Mình ở lại lâu Sẽ ảnh hưởng tới quan hệ hai bên Vì vậy đứng dậy từ biệt Bạch Tàu Thuần không yên lòng tiễn Thánh Hoàng rời đi Sau đó hắn nghiêng đầu Nhìn Hoàng cung một chút Không hiểu sao lại có cảm giác trột dạ Có gì chứ Không phải là thư tình sao Trước đây ta lại không đồng ý mà Bạch Tậu Thuần nói thầm mấy câu Cho mình tăng thêm lòng can đảm Thoáng lắc người một cái Hắn đã tiến vào mặt thất Hắn suy nghĩ chắc hẳn mình nên bế quan mấy ngày Trốn đầu sóng ngọn gió Chỉ là dự định của Bạch Tậu Thuần Không đợi tới ngày thứ hai Đã rơi vào khoảng không Ban đêm cùng ngày hôm đó Ba nàng Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch Hầu Tiểu Muội cho dù các nàng nhìn đối vương không vừa mắt Nhưng ngày hôm nay Ý kiến đại thống nhất cùng nhau xuất hiện Ở mật thất của Bạch Tiểu Thuần Đối mặt với ba nàng Bạch Tiểu Thuần càng trột dạ Nhất là Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch ưỡn bụng Bộ dạng giống như là cười hiếp mắt đang nhìn mình Nhưng trong mắt không có ý tốt Khiến cho trong lòng của Bạch Tiểu Thuần đau thương Về phần Hầu Tiểu Muội Nàng rõ ràng chính mình cũng không biết có thai hay không Hai tay đặt ở trên bụng của mình Hiếp mắt nhìn bạch tiều thuần Điều thuần. Ngày hôm nay Thánh Hoàng tới nơi này là có chuyện gì vậy? Tống Quân Uyển là người đầu tiên mở miệng, giọng điệu ôn hòa, giống như một người đại tỉ tỉ vậy. Nếu không phải ánh mắt không tốt quá mức rõ ràng, nhất định sẽ càng hiền thục hơn. À, cái này đều là do con rùa đen nhỏ, giao hỏa này chạy mất. Các nàng có biết con rùa đen nhỏ đi đâu không? Ta nói cho các biết một chút về quá trình ta và con rùa đen nhỏ quen biết. À, lại nói tiếp, nó vào quân Uyển nàng Còn có chút nguồn gốc sâu xa đấy Bạch Tiểu Thuần nhé mắt Đang muốn kéo trọng tâm chuyện đi Nhưng Chu Tử Mạch bên cạnh đã hư lại một tiếng Bạch Tiểu Thuần Không nên tránh nặng tìm nhẹ Đến đây đi, nói thật đi Người có đúng là rất hâm mộ thần toán tử hay không Hâm mộ hắn hừ, sao có thể chứ Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần Run run đến mấy cái Nhưng trên thần sắc lại nghiêm nghị chính khí Còn hoàn toàn không có một chút do dự nào Ta tuyệt đối không có hâm mộ hắn Hắn hâm mộ ta mới đúng chứ Chỉ có điều nói tới thần toán tử Hai từ này cũng thật đáng thường Tử mạch Nàng có còn nhớ Ở trong bộ lạc ở Man Hoang không Lúc đó khi ta đi Nàng không phải còn tiễn ra một đoạn đường sao Ta à... Bạch tiểu thuần đang phải tiếp tục đề tài này Nhưng hầu tiểu mộ ở bên cạnh Lúc này trợn mắt Hai tay trống nảy Hình dáng này lộ ra bản tính Cây ớt nhỏ ở trong nàng Tiểu thuần ca ca Cà ca bây giờ là khôi hoàng Tuy rằng chúng ta hiện tại Thái Bình Nhưng ca ca không thể lời biến Ca ca phải tu luyện trăm triệu lần không thể phân tâm được Ta Bạch Tiểu Thuần vừa muốn mở miệng Đã bị Tống Quân Uyển cắt ngang Tiểu Mội nói không có sai đâu Tiểu Thuần à Trên người ngươi trách nhiệm lớn như vậy Chúng ta cũng không giúp gì được ngươi Nhưng giúp đỡ chia sẻ một phần trọng trách Vẫn là có thể làm được Nào lấy những thư tình ở trong túi của ngươi ra đây Giao cho chúng ta Chúng ta giúp ngươi bảo quản Ta Bạch Tửu Thuần nhất thời xuất ruột Đang muốn giải thích Nhưng Chu Tửu Mạch tính tình lớn nhất Nàng trừng hai mắt lại Ấn bụng dứt khoát trực tiếp đi tới Bạch Tửu Thuần lại không dám dãy ruột Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn rất nhiều thư tình Ở bên trong túi đựng đồ của mình Bị Chu Tửu Mạch lấy đi sạch sẽ Lòng hắn đang dỉ máu Hắn cảm thấy hít thở đều có phần khó khăn Giống như là Chu Tửu Mạch Lấy đi không phải là thư tình Mà là vô số ái tình của vậy Cuối cùng ba nàng mang theo thư tình Hài lòng rời đi Về mặt Bạch Tiểu Thuần giống như là đưa đám Đứng ở mật thất Giờ tay lên trộm về phía xa Nhưng lại trộm vào khoảng không Thư tình của ta Cửa lớn mật thất nở mở rộng Ánh trăng tiến đến rơi vào chân người của Bạch Tiểu Thuần Hắn đứng gần người ở chỗ đó hồi lâu Cuối cùng thở ra một tiếng Về mặt lại không ngừng đến tiếc Sớm biết vậy Ta đã không đi trêu chọc những nữ nhân như vậy Bạch Tiểu Thuần rất phiền muộn Lại thở dài Hắn cảm thấy một lão bà là tốt nhất Hai người phiền não lại là bạo phát vô hạn Nếu như là ba bốn người Hậu quả này đã khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cực kỳ là nghiêm trọng Tiểu muội vốn rất tốt Hiện tại cũng đã bị các nàng làm cho hư mất rồi Trong lòng Bạch Tiểu thuần, thuần phiền não Ban đầu hắn muốn tiếp tục ngồi tĩnh toạ Nhưng cho đến hưởng đông Hắn vẫn cảm thấy trong lòng vắng vẻ Trước kia mỗi lần cúi đầu nhìn thấy được túi đựng đồ Nghĩ đến như những thư tình này ở bên trong Bạch Tổ Thuần đều rất đắc ý Hơn nữa Quá nhiều lần lấy ra Đưa tới vô số hầm mộ Nhưng hôm nay Thư tình đều không còn Bạch Tổ Thuần càng cảm thấy trong lòng vắng vẻ Hắn dứt khoát thoáng một cái bày ra Đến nơi công tôn Nguyễn Nhi bế quản Đứng ở nơi đó Hắn có thể cảm nhận được công tôn Nguyễn Nhi Đang tĩnh tọa bên trong động phủ Có ý muốn đi vào Nhưng hôm nay, công tôn nguyện nhì tu luyện cũng đến thời khắc mấu chốt, không tiện làm phiền Đứng ở nơi đó một lát Thần thức bạch tàu thuần tản ra, bao trùm toàn bộ khu hoàng thành Hắn muốn tìm người trò chuyện Hắn thấy được chương đại bàn đang ngồi Thấy được hứa bào tài, đang cùng người cao giọng nói khoác Thấy được thần toán tử, thề thiếp thành đàn Trên mặt nở ra nụ cười Hắn còn thấy được linh khê lão tổ Đang đặng lẽ nhìn lệnh bài thân phận của mỗi một đệ tử chết ở trong tay Thế được đi thanh hậu nhìn về phía xa Trong tay cầm một chiếc khăn tay Hắn còn nhớ được Hắn còn thấy được thượng quan thiền hiểu Hắn đã từng kinh giếm tuyệt luân Cho đến hiện tại không có tiếng tăm gì Nhưng bóng dáng của hắn vẫn giống như là một thanh kiếm Lúc này hắn ngồi một mình ở trong nhà Uống rượu Trong miệng thi thoảng thì thảo lên Tên của Chu Tâm Kỳ Một bóng người lại một bóng người quen thuộc Hiện lên trước mặt Bạch Tiều Thuần Hắn nhìn một chút Bỗng nhiên thần sắc thoáng động Ở trong khu hoàng thành này Hắn nhận thấy được hai khí thức xa lạ đến quen thuộc Là các nàng Bạch tàu thuần trầm mặt hồi lâu Bóng dáng của hắn biến mất Thời điểm xuất hiện Hắn đã ở bên ngoài một phủ đệ ở trong thành Phủ đệ này không lớn Là một lầu các hai tầng Nhưng lại xây dựng rất tràng nhã Nhất ở trong viện có một cây hoa quế Lúc này mùi hoa phà vào mặt Bạch tàu thuần đứng dưới tàng cây Ngần đầu nhìn cửa sổ trên lầu cắt Bị ngọn đèn chiếu dọa ra nổi lên một bóng người Giống như là trong u minh có phát giác Hay là trong lúc vô ý nhìn thấy gì đó Cửa sổ tầng 2 của lầu các Từ từ mở ra Lộ ra một gương mặt mỹ lệ động lòng người Sau khi chú ý thấy Bạch Tiểu Thuần Đứng ở dưới tảng cây hoa quế Nữ từ này sửng sốt Trong mắt mang theo sự phức tạp Nàng không có đi bái kiến Chỉ đứng ở nơi đó lặng lẽ cùng Bạch Tiểu Thuần nhìn nhau trần mạn dao. Hồi lâu, Bạch Đầu Thuần khẽ mở miệng nói, hắn phát hiện mình đối với những người này mấy ngày nay tới Khô Hoàng Thành đã có chút bỏ quên, bởi vì tinh lực quán cùng với sử dụng lực sử dụng trên vương diện kiểm chế lẫn nhau với tà hoàng cùng thánh hoàng. Mặt khác lại là gần hai tử sinh ra, khiến cho hắn không có tinh lực đi quan tâm quá nhiều. Cho nên đến hiện tại, hắn mới biết được Trần Mạn Dao, chẳng biết từ lúc nào đã đến Khô Hoàng Thành. Nên thực tế nếu không phải là trong lòng Bạch Tiểu Thuần phiền não mất mát Sợ rằng cũng sẽ giống như trước như vậy Không cẩn thận Dùng thần thức đảo qua mỗi người như vậy Đại Thiên Sư chắc là biết Dù sao đây cũng là đệ tử quán Nhưng hắn không nói cho Bạch Tiểu Thuần biết Ý tứ ẩn trước bên trong Lúc này Bạch Tiểu Thuần đã hiểu Đại Thiên Sư rất lớn tuổi Đối với nhân sinh nhìn rõ ràng hơn Bạch Tiểu Thuần rất nhiều Hắn làm vậy là không muốn trần mạng giao Do vợ hiện tại ở trong hậu cung hỗn loạn của khu hoàng Nghe được Bạch Tiểu Thuần kêu lên tên của mình Trần mạng dao cúi đầu Trong mắt có chút mờ mịn Giống như đã đang chìm đắm trong hồi ức của mình Hồi lâu sau nàng than khẽ một tiếng Đứng ở bên cạnh cửa sổ Hướng về phía Bạch Tiểu Thuần hạ thấp người cúi đầu Dân nữ bái kiến khôi hoảng Một câu bái kiến Giống như thoáng cái kéo khoảng cách hai người đi rất xa Một câu dân nữ Càng khiến cho khoảng cách vốn đã xa này Lại đào ra một khen hứt cực lớn Bạch Tiểu Thuần lặng lẽ Trần Mạn cũng muốn rơi vào sự trầm mặc. Rất lâu sau đó, Trần Mạn Dao nhẹ nhàng khép cửa, thôi tắt ngọn đèn, khiến cho đầu lâu các đối tâm lại không có âm thanh. Dưới tầng cây hoa quế, trong lòng Bạch Tố Thuần hiện ra rất nhiều suy nghĩ. Sau một lúc lâu, hắn than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi, biến mất không thấy bóng dáng. Lại khi vừa mới xuất hiện, hắn đã ở trong phủ của Linh Lâm vực. Khi tức này xa lạ quen thuộc đến từ một nữ tử Tên là hứa sàn Nữ hài này nằm đó giống như là Bạo Long Đối với Bạch Tàu Thuần lại si mê chủ động Hiện tại tuy vẫn rạng rỡ Nhưng lại già nu hơn một chút Nàng không biết Bạch Tàu Thuần tới Bạch Tàu Thuần cũng không có đi nói Chỉ lặng lẽ nhìn một nén hương Sau đó xoay người rời đi Bạch Tàu Thuần bỗng nhiên Rất nhớ một người Đỗ Lăng Phi Trong tiếng thì thảo Bạch Tiểu Thuần rời khỏi Khu Hoàng Thành Bay ở trong trời đất này Rất nhanh Hắn đã đi qua chỗ tiên vực của Khu Hoàng Triều Thần thức của hắn đều tản ra Nhưng bất luận hắn tìm kiếm cẩn thận như thế nào Cũng không thể tìm được đỗ lang phi Đây không phải là hắn lần đầu tiên tìm kiếm Trên thực tế trước lúc này Bạch Tiểu Thuần cũng đã nhiều lần truy tìm Tiên vực của Vĩnh Hằng này tuy lớn Nhưng nhiều năm qua Bạch Tiểu Thuần cũng gần như là tìm hết tất cả Nhưng bất luận hắn tìm kiếm như thế nào Trước sau cũng không có tìm được đỗ lăng phi Dựa theo cách nói của thông thiên đạo nhân Ngay cả hắn Cũng không thể nào tìm được nữ nhi của mình Lại như vậy Một đêm trôi qua Khi bầu trời xa xăm Hơi sáng đến Lúc ánh mặt trời khuếch tán toàn bộ thiên địa Bạch Tổ Thuần đứng lên Ở khôi hoàng thành phía xa Nhìn thế giới Hắn đột nhiên cảm giác hình như Ở một đêm này Mình lớn lên rất nhiều Hắn đẳng lẽ nhìn đêm tối Ở trong trời đất bị từ từ xua tan Ở trong sự bình yên cùng an lành này Bạch Tiểu Thuần thở hát ra một hơi Sau đó hít một hơi thật sâu Thì Thảo nói nhỏ Hy vọng tất cả vui sướng Có thể tồn tại vĩnh viễn Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần rất kẽ Chỉ có chính hắn có thể nghe được Hắn hiểu rõ Hiện tại tất cả nhìn như là bình an Nhưng trên thực tế không phải vững chắc Mặc dù không phải hoa trong gương Trăng trong nước Nhưng cũng là lâu cát trong không trung Mình ở đây một khi xuất hiện biến cố Trong khoảnh khắc tòa nhà sẽ sạt lở sập xuống Mà biến cố này Không phải sẽ không xuất hiện Trên thực tế lúc này chỉ cần Tà Hoàng Hoặc là Thánh Hoàng xuất thủ Đối với Bạch Tiểu Thuần một lần nữa Bí mật Bạch Tiểu Thuần không còn ánh sáng thái cổ này Sẽ trồng ngay mắt để lộ ra mắt Một khi để lộ ra Chờ đợi hắn chính là đêm tối Chờ đợi khôi hoàng chiều cũng chính là đêm tối Chỉ có thực sự trở thành thái cổ Mới tính là ở trên tiên vực của Vĩnh Hằng này Hoàn toàn có tư cách cùng hai đại hoàng chiều đối kháng Bạch tổ thuần im lặng Tâm tư phiền não cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại Hắn biết Mình không có thời gian đi ôm oán hận cái gì Cũng không có thời gian đi phiền não Tất cả mọi thứ đều khiến cho hắn chưa có thể đi làm một việc Tu luyện Bạch Tiểu Thuần chậm rãi ngầm đầu Thân thể biến mất Thời điểm xuất hiện hắn đã trở lại ở trong mật thất Hoàng Cung Sau khi ngồi xuống khoanh chân Hai mắt hắn nhắm nghiền Lần này hắn rất nhanh lại chìm đắm ở trong tu hành Tù vị đến cảnh giới như Bạch Tiểu Thuần này Đã không phải đơn thuần là tu luyện liền có tiền nâng cao Nhất là cục pháp tuyên cổ quyền quán hiện tại Còn không có sáng tạo hoàn thành Chỉ là tuyên cổ quyền tầng thứ 3 này Bị Bạch Tiểu Thuần đặt tên là Đạo Pháp Niệm Tương lai Đến này Bạch Tiểu Thuần tuy nhiều lần cảm giác sẽ sáng tạo ra Nhưng chung Quy vẫn thiếu một chút Mặc dù hắn hao phí ký thức chúa tề Cũng vậy Hình như thiếu một chút cảm ngộ Lúc này theo tâm tư Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh Sau khi hắn chìm đắm vào bên trong tu hành Ở trong đầu quán Phát họa bề ngoài đối với niệm tương lai Cũng chậm rãi ngưng thủ Nhìn như là thôi diễn nhưng lại không phải thôi diễn Thậm chí Linh được kinh mạch ở trong cơ thể hắn Cũng theo phát họa trong đầu hắn đối với niệm tương lai Từ từ lưu truyền Dần dần toàn thân hắn giống như là trở nên ninh hoạt kỳ ảo Cùng mảnh thế giới này Mơ hồ hình thành sóng dao động nào đó Không biết qua bao lâu Có lẽ là mấy ngày Lại có lẽ là mấy tháng Bạch tàu thuần quên cả thời gian trôi qua Chỉ là sáng tạo quán Vẫn ở trong một tuần hoàn cố định Không ngừng xoay xung quanh Không cách nào có thể sáng tạo đi ra một bước cuối cùng Đối với niệm tương lai Cho đến sáng sớm ngày Một ngày này Một tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ sơ sinh, giống như là phá tan cân bằng nào đó ở trong thế gian, truyền khắp Hoàng cung. Thân thể Bạch Tiêu Thuần bất chợt chấn động mạnh một cái, hơi thờ của hắn đột nhiên gấp gáp, cho dù hắn đang tu luyện, cũng cảm nhận được ở trên mảnh thế giới này, ở trong một cái chớp mắt này, số phận một sinh mạng liên kết cùng với huyết mạch của mình. Mà trong giờ phút này, công pháp của hắn từ trong vòng tuần hoàn cố định này, trong giây lát chấn động, hình như hài từ này sinh ra, lại đại biểu cho tương lai vô hạn. Giờ phút này, Cùng với tâm cảnh của Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn dung hợp Trong đầu quán văng lên tiếng nổ lớn Một bước cuối cùng của niệm tương lai trực tiếp bước qua Tuyên cổ quyền Một tầng cuối cùng Niệm tương lai Thành Ở thời điểm công pháp của Bạch Tiểu Thuần đột phá Đồng thời toàn bộ khôi hoàng chiều đều đề phòng hiếp ngặt Rất nhiều tu sĩ phòng thủ ở xung quanh ngoài khu hoàng thành Chuẩn bị tinh thần Một khi có người đánh bất ngờ Cho dù là thịt nát xương tan Thì cũng phải ngăn chặn người ở bên ngoài Bởi vì ngày này đối với toàn bộ con dân khôi hoàng trường mà nói Có ý nghĩa quá mức trọng đại Đây là con nối dõi của khôi hoàng bọn họ sinh ra Khi tiếng đứa trẻ sơ sinh này khóc nỉ non Truyền hoàng truyền khắp từ hoàng cung ra Xung quanh ở bên ngoài hoàng cung Rất nhiều tu sĩ, tu vi, đang ngoài thiên nhân Tiếng hoan hô của bọn họ khuếch tán ra Toàn bộ bên trong khôi hoàng thành Vô số con dân nơi này Mỗi người đều kích động Khi toàn bộ khôi hoàng thành này Cũng không có phấn chấn hơn Bạch Tiểu Thuần ở trong mật thất mở mắt ra Hắn không có tầm tư đi tiếp tục củng cố công pháp của mình Lúc này thân thể thoáng lắc một cái Chớp mắt biến mất Thời điểm hắn xuất hiện Thình đình ở bên trong điện Hắn liền được bà đỡ từ trong cung của Tống Quân Uyển Ôm ra một đứa trẻ sơ sinh chúc mừng bệ hạ Có được thiên kim Trên mặt của bà đỡ cũng có phần kích động Bốn phía xung quanh bà đỡ Được rất nhiều nữ tu bảo vệ Sau khi đi ra Nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần Nàng vội vàng ôm đứa trẻ sơ sinh trong tay Thận trọng giao cho Bạch Tiểu Thuần Thân thể Bạch Tiểu Thuần run dày Chậm rãi đỡ lấy Nhắc tới thì cũng đã Nữ hài từ này vốn còn đang khóc nỉ non Nhưng sau khi được Bạch Tiểu Thuần ôm lấy Cuối cùng lại dừng khóc Mà mở to đôi mắt mỹ lệ Sáng như là sao Tò mò nhìn Bạch Tiểu Thuần Dần dần cuối cùng Nàng lại nở sát nụ cười Nụ cười này thuần khít vô cùng Giống như là ánh mặt trời đầu tiên Ở trong trời đất này Vào giờ phút này Chứa vào trong mắt Bạch Tiểu Thuần Dũng mãnh tràn vào đến sâu bên trong tâm tình của hắn Dung hợp vào trong linh hồn Thiên Kim Đây là nữ nhi của Bạch Tiểu Thuần ta Thường Tất cả mọi người đều có thường Bạch Tiểu Thuần thoải mái cười to Ôm nữ nhi của mình Giống như là hài tử dạo quanh một vòng Sau đó hắn kích động Bước vào trong cung của Tống Quân Nguyên Thế được Tống Quân Nguyên lúc này nằm ở trên giường Mặc dù sắc mặt có chút tái nhật Nhưng tinh thần lại rất không tệ Uyển, "Đang nhìn xem, đây, đây là thiên kim của chúng ta." Bạch Tiêu Thuần thật sự rất cao hứng, lúc này hắn giơ nữ hài cho trong tay lên cao, ở trong gian phòng đó xoay quanh, nữ tử này vừa lúc mới bắt đầu giống như bị dọa cho giật mình, nhưng rất nhanh lại càng nở nụ cười. Nếu không phải là bàn tay nhỏ bé, không cách nào có thể lên, sợ lớn lúc này nó đã có thể vỗ tay. Tiếng cười khanh khách vang lên. Ở trong một chớp mắt này, khiến cho tất cả những người khác nghe được Cảm giác giống như là tính trời cao lọt vào trong tay Chú ý tới đứa trẻ sơ sinh mới hiện trong tay Bạch Tiểu Thuần Trên mặt tống quân huyền lộ ra vẻ tươi cười, mẫu tính Nàng tức giận trừng mắt với Bạch Tiểu Thuần Người đã lớn như vậy Thế nào lại giống như là một đứa trẻ vậy Cùng lúc đó Đám người Lý Thanh Hậu Đại Thiên Sư, Cựu Quỳ Vương Chờ ở ngoài Hoàng Cung Đã được thông báo cho biết tiểu công chúa được sinh ra Lý Thanh Hậu ngừa mặt đêm trời cười ha ha Đám người đại thiên sư, cự quỷ vương đều phấn chấn Nhất là cự quỷ vương Trong lòng quán lúc này cao hứng không thôi <cười> Quả nhất là nữ hài Nói như vậy Địa vị nhà tử mạch chúng ta Hoàn toàn vững chắc Theo tiếng cười của mọi người Ở ngoài hoàng cung Rất nhanh, ở trong toàn bộ khôi hoàng Triều đều biết tin tiểu công chúa được sinh ra Sau đó lại là ngoại thành Không ngừng khiến cho tin tức này tiếp tục được khuất tán Người trong toàn bộ khôi hoàng chiều Đợi biết chuyện này Đừng tiếng hoan hô truyền khắp khu vực ở bên trong khu hoàng triều. Cùng lúc đó, ở trong một chỗ điện khác, bốn phía xung quanh Chu Tử Mạch có rất nhiều nữ tu cùng bà đỡ đều đang nóng đầy chờ đợi. Bạch Tấu Thuần ở đây, lúc này tất nhiên là sẽ không quên Chu Tử Mạch, nhưng hắn lại ôm hài tử cùng Tống Quân Uyển trò chuyện chơi đùa với nữ nhi. Tống Quân Uyển cũng biết lúc này trong lòng Bạch Tấu Thuần nhớ mong bên kia, vì vậy nàng khó có được một lần ôn nhu, dục Bạch Tấu Thuần nhanh qua bên đó. trong lòng Bạch Tố Thuần cảm thấy cảm động, hồn chấn trống qua một cái, sau đó ôm nữ nhi, một đường rơi lên cao, ở trong tiếng cười của nữ nhi lao thẳng đến trong cung của Chu Tử Mạch. Lại trong nháy mắt, khi Bạch Tố Thuần bước vào trong cung, lại có một tiếng khóc còn lớn hơn so với trước, từ bên trong gian phòng của Chu Tử Mạch truyền ra. Tiếng khóc này giống như là sấm ngang trời, mặc dù không phải vang dội vô cùng, nhưng lại ở trong một cái chớp mắt truyền ra, làm cho tất cả tu sĩ huyết mạch của thế giới Thông trong khu hoàng triều Thân thể được chấn động mạnh một cái Chấn động này Là đến chấn động từ huyết mạch của bọn họ Bạch Tổ Thuần ở đây càng như vậy Thân thể hắn đã dừng lại Mắt cũng mở to Nhìn trong đại điện chu tử mạch Lúc này thình đình có một cầu vòng khí huyết Lại có thể xuyên qua căn phòng Xông thẳng lên trời cao Thiên địa thoáng bị chấn động Phong vân tan ra Trong một chớp mắt này Toàn bộ bầu trời đều biến hóa Từng khí tức thuộc về bất tử quyền vào giờ phút này cuối cùng lại không ngừng khuếch tán ra Khiến cho vô số con dân sau khi cảm nhận được Hơi thở đều trở nên dồn dập Lại có thể không tự chủ được Quỳ lại xuống Em gái người Không cần khoa trương đến mức như vậy chứ Bạch tựu thuần ngẩn ra Vào giờ phút này Chẳng biết tại sao Trong lòng quán lại có một chút đố kỵ Người vừa sinh ra Lại có khí thế thiên địa Tà phụ thân của người không có Nhất là khí tức bất tử quyền này Cuối cùng lại trực tiếp vượt qua ra bất tử Tiến vào bất tử kim cương Bạch Tựu Thuần đang nghĩ tới đây Nữ nhi được hắn ôm ở trong lòng Hình như cũng bị cảnh tượng như vậy Làm cho chất động dường như là không cam lòng Không ngờ khóc lớn lên Chỉ có điều tiếng khóc của nàng không giống như trước đây Hình như là có đầy lực đầy đủ lực lượng Xuân qua linh hồn nào đó Giống như là đại biểu trường sinh Lại có thể dẫn động nỗi lòng của vô số người biến hóa Khiến cho thiên địa hỗn loạn này Lại trong một trước mắt này Bị mạnh mẽ áp chế xuống rất quan trường. Lại ở trên trời cao này, ở bên cạnh khí huyết giống như là cầu vồng, lúc này chậm rãi xuất hiện một ảo ảnh ngọn đèn trường sinh đăng, cùng với khí huyết cầu vồng này chiếu rọi lẫn nhau. Cảnh tượng như vậy khiến cho trong lòng trong mắt của Bạch Tiêu Thuần cũng muốn rơi ra ngoài. Hắn cũng thiếu chút nữa cầm nữ nhi ở trong tay ném xuống trên mặt đất. Nếu như nói trước hai từ của Chu Tử Mạch phát ra khí tức, khiến cho Bạch Tiêu Thuần có chút ghen tị, như vậy trường sinh ý của nữ nhi lúc này Khiến cho Bạch Tiểu Thuần hít thở Cũng có phần ngưng lại Trường sinh quyền Trong đầu Bạch Tiểu Thuần chấn động Hắn phát hiện khí tức của trường sinh quyền Nữ nhi là bẩm sinh tới sau Trong lòng của hắn cảm giác Không cách nào có thể hình dung Ở nơi này là hai đồng sao Đây là hai yêu nghiệt mà Ở trong tiếng thì thào của Bạch Tiểu Thuần Đám người đại thiên sư Ở trong khu hoàng thành đều trận mắt há mồm Một lát sau Mỗi một người mở miệng hái sâu một hơi Nhưng rất nhanh Mỗi một người lại vô cùng phấn chấn Con trai con gái của bệ hạ Có khí thế như vậy Khôi hoàng triều ta tất nhiên là sẽ vĩnh hẳng Trong tiếng Hoan hô vang vọng Bạch tiểu thuần cũng hít một hơi thật sâu Hắn cúi đầu nhìn nữ nhi một chút Lại nhìn sang phòng của chu từ mạch một chút Trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ tươi cười Cũng được Hai tiểu giao hỏa kia lợi hại thì lợi hại Tốt nhất có thể vượt qua ta Như vậy sau này ta có thể làm thái thượng hoàng Sống phóng túng một chút Bạch Tổ Thuần nghĩ như vậy Lại lập tức vui vẻ Đi nhanh vài bước Trực tiếp đến gần cung điện của Chu Tử Mạch Lúc này cửa lớn của cung điện mở ra Bà đỡ ôm hải tử đi ra Không đợi nàng mở miệng Bạch Tổ Thuần đã đưa một tay ra nhận lấy Chúc mừng bệ hạ Có được Long Tử Thường Tất cả đều thường Bạch Tổ Thuần cười ha ha Một tay ôm nữ nhi Một tay ôm con trai Toàn thân cao hứng bừng bừng Khoa chân mút tay Cũng may mắn hắn chưa tiến vào trong cung Đi thăm Chu từ Mạch lúc này cũng giống như Tống Quân Uyển Mặc dù suy yếu Nhưng lại rất có tinh thần Chỉ là nữ nhi của Bạch Tổ Thuần Ở trong ngực của hắn lúc này Không khóc ngược lại còn cười Nhưng con trai bị Bạch Tổ Thuần ôm một cái Lại có thể càng khóc dữ dội hơn Bạch Tổ Thuần dỗ thế nào cũng vô dụng Cho dù cũng rơi lên cao Nhưng hài đồng này vẫn khóc Chu từ Mạch nhìn thấy liền đau lòng Vội vàng muốn tới ôm đi Nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng không cho Khóc Lại khóc đi Có gì chứ Không khóc ta thích Khóc ta cũng thích Điều này nói rõ giống ta Nhát gàn cũng không có việc gì Bạch Tiểu Thuần cười ha ha một tiếng Trấn an Chu Tử Mạch Sau đó ở trong sự bất rắc dĩ của Chu Tử Mạch Bạch Tiểu Thuần ôm hai đứa trẻ Hài lòng lao ra khỏi Hoàng Cung Đến trước mặt đám người Lý Thanh Hậu Đại Thiên Sư Lý Thúc Đại Thiên Sư Các ngươi nhìn này Đây là hài tử của ta Bạch Tiêu Thuần phấn chấn, đồng thời cũng tràn ngập sự khoe khoang. Hắn ôm hai hài tử ở trước mặt đám người Lý Thanh Hậu không ngừng khoe khoang. "Đại sư huynh, đại sư huynh tới nhìn đi. Hứa Bảo Tài, thần toán tử, như thế nào? Đây là của Bạch Tiêu Thuần ta đấy." Tất cả mọi người cười ha ha. Cự Quỷ Vương càng kích động hơn, tiến đến giả vờ giả vịt, nhìn nữ nhi của Bạch Tiêu Thuần một chút, nhưng trọng điểm thì đều đặt ở trên ngoại tôn của hắn. Hận không thể từ trong tay của Bạch Tiểu Thuần đoạt lấy ôm ở trong lòng của mình Tiểu Thuần Tên của hai hải tử này Người đã nghĩ xong chưa? Lý Thanh Hậu cười nhìn tất cả những điều này Trong lòng cảm hoài Đối với hắn mà nói Hắn đã sớm xem Bạch Tiểu Thuần là con của mình Hiện tại Bạch Tiểu Thuần sinh ra con đối dõi Đó chính là tôn nữ của mức tôn tử quán Tên Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn nữ nhân ở trong lòng một chút Trong mắt lộ ra vẻ đắc ý Ta đã sớm nghĩ xong Nào nào Các người cũng giúp ta xem một chút đi Đặt tên này như thế nào Trên thực tế Lý tinh Hậu hỏi xong những lời này Chính hắn lại hối hận Ở đây nếu nói hiểu rõ ràng đối với Bạch Tiểu Thuần Trừ hắn ra Thì không còn có thể là ai khác Hắn cũng bởi vì thực sự cao hứng Mới quần mất cái tính tình của Bạch Tiểu Thuần Lúc này vừa nhìn Bạch Tiểu Thuần hăng hái bừng bừng Lý tinh Hậu lại đột nhiên Có một cảm giác bớt ạt Trên thực tế Ở đây không chỉ hắn là bất an Đại thiên sư cũng ít vào một hơi Linh khê lão tổ cũng có chút háo mồm Càng không cần phải nói tới đám người trương đại bàn Hứa bào tài cùng thần toán tử Mỗi người bọn họ Đều lộ ra thần sắc cổ quái Thật ra bọn họ dùng đồng ngón chân suy nghĩ Thì cũng có thể nghĩ ra được Bạch tiểu thuần đặt tên nhất định là không hợp với lẽ thường phương diện này khẩn trương nhất Chính là cự quỷ vương Hắn cũng không muốn ngoại tôn của mình Sau này mang theo một cách tên khó nghe suốt đời Lúc này hắn vội vàng mở miệng À ta cũng nghĩ được Để cho ta nói trước Nhạc vụ Một lát nữa hãy nói đi Bạch Tổ Thuần trừng mắt Hiện ta đang đắc ý với cái tên mình đặt ra Trong khoảng thời gian này Làm sao có thể để cho người khác tranh đoạt danh tiếng được Cựu Quỷ Vương lập tức lộ ra vẻ mặt đau khổ Thờ dài một tiếng ủ oán Nhìn Lý Thanh Hậu một chút Lý Thanh Hậu cũng hước đầu Đang muốn khuyên bảo Nhưng Bạch Tổ Thuần vội họ một tiếng Sau đó đại đã lên tiếng Con trai Ta đặt cho hắn một cái tên đặc biệt là khi thế Đặt tên là Bạch Đại Đại Bạch Tổ Thuần nói tới đây Mắt cũng sáng lên Trong khoảng thời gian này hắn suy nghĩ quá nhiều tên Nhưng mỗi một cái tên hắn đều cảm thấy không có đủ khí thế Sau khi nghĩ tới cái tên này Bạch Tổ Thuần cảm thấy mình thực giống như là một đạo sấm sách cổng kích Toàn thân từ trên xuống dưới Từ trong tới ngoài đều đang phấn chấn run dày Hắn cho rằng đây là cái tên hay nhất Trong tất cả những cái tên ở trên đời này Hắn có thể nghe được Ở trong trời đất này Có thể so sánh với cái tên của con trai hắn Cũng chỉ có hai cái Một cái chính là hắn, Còn một cái khác chính là hắn nghĩ tới tên của nữ nhi của mình Nhưng hắn vừa mới giất lời Mọi người bốn 4 phía xung quanh Tất cả đều mở miệng Hít một hơi thật sâu Trương đại bà nhịn không được Thiếu chút nữa là phi cười Bạch tiểu thuần lập tức nhìn sang Đại sư Huynh Huynh làm sao vậy À, à không, không có cái gì Cái tên này rất là hay Tên này quá là tốt Cùng với ta rất là có duyên Trương Đại Bàn không ngừng ho khăn Vội vàng mở miệng Bạch Tiểu Thuần rất hài lòng Hắn lại nhìn về phía thần Toán Tử Thần Toán Tử cũng háo ốc mồm Sau khi liên tục khít sâu cố gắng bình tĩnh lại Thần sắc hắn nghiêm trọng Lập tức cúi đầu rơi tay lên Ở nơi đó không ngừng bấm đốt ngón tay Cũng đang biết, không biết đang tính cái gì Hắn thấy thần toán tử nghiêm túc như vậy Bạch Tiểu Thuần cũng rất hài lòng Hắn quay đầu nhìn về hứa bảo tài à, Tên này Tên này giống như là thiên lôi xuyên tai Giống như là âm thanh của tự nhiên Nhất là đại hoàng tử vừa mới sinh ra Lại xuất hiện thiên địa dị thường như vậy Đây là mạng suốt đời vô quý Cũng chỉ có đại hoàng tử Thì mới có thể chống đỡ được cái danh tốt tuyệt thế do bệ hạ đặt trò thôi Hứa bảo tài mang về mặt kích động Cũng không quan tâm tới sự kinh bì trong mắt của những người khác ở phía sau Giọng mở miệng nói Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó thì rất là vui sướng Chỉ là Lý Thanh Hậu cũng tốt Đại Thiên Sư cũng được Còn có đám người linh khi áo tổ Mỗi người đã sớm trận mắt há mồm Nghe Bạch Tiểu Thuần đặt cái tên này ầm một cái Trước mặt bọn họ trực tiếp biến thành màu đen Ngoài xém trong mềm Bệ hả Cái tên này Tiểu Thuần Chúng ta đổi một cái tên khác được không Trong lúc bọn họ uyền truyền khuyên nhủ Cựu Quỳ Vương bên kia lại trực tiếp kêu rên, tức giận lớn tiếng cảm thiết. Không được, ta tuyệt đối không thể để cho ngoại tôn của ta gọi là cái gì mà Bạch Đại Đại được, lớn cái đầu ngươi mà lớn. Theo người nói như vậy, con gái người chẳng phải là gọi là Bạch tiểu tiểu sao? Ánh mắt Bạch Đầu Thuần rất thời sáng lên, cười ha hả, hắn nhìn về phía cự quỷ vương gật đầu vô cùng đắc ý. <cười> Nhạc phụ vẫn là người hiểu ta nhất, không sai. Cái tên nữ nhi của ta Chính là bạch tiểu tiểu Thế nào Một bạch đại đại Một bạch tiểu tiểu Thiên hạ vô địch à, Mình xin phép ngừng đây nhá Cũng muộn rồi à, Chúc các bạn ngủ ngon Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện